Nhưng đo ngại cho ước mơ được gần gũi bên Lộc sẽ không bao giờ được thành tựu. Cuộc đời đã không phải xảy ra nhiều hoàn cảnh éo le hay sao? Lúc còn nghèo khó gian trương, người ta hạnh phúc bên nhau Nhưng khi cuộc sống được bình yên dư dả, thì cuộc tình lại chia tay tan vỡ Quyên miễn cười nhìn Lộc, nàng cố xua đuổi những ý nghĩ bi quan ra khỏi đầu Để cuộc hành trình được hoàn toàn vui vẻ Bỗng có một ngọn sóng nhỏ nhô cao Làm cho chiếc du thuyền trọng trành hết mạnh Khiến cho quyên loạn chọn sắp té Lộc đưa tay đỡ lấy thân người nàng Rồi cả hai cùng cười lớn Một lát sau Quỳnh Hoa cầm ba lon nước ngọt Cùng gói nho khô đem ra chỗ hai người Nắng vàng tươi rực rỡ Trải xuống mặt nước xanh bao la Tạo cho mọi người một cảm giác tự do thoải mái Cả ba bữa ăn uống Vừa chuyện trò vừa ngắm cảnh Bỗng Nguyên chỉ tay về hướng sau Của chiếc du thuyền nói lớn Xem kia Hình như đằng xa Có một chiếc tàu nhỏ thì phải Lộc và Huỳnh Hoa hướng mắt Về phía Nguyên chỉ Một chiếc tàu nhỏ Như loại tàu tuần của cảnh sát xuất hiện Lộc nheo mắt, che tay quan sát. Tuy là khoảng cách còn quá xa, nhưng Lộc vẫn nhận thấy được nó đang xả hết tốc lực chạy theo chiếc du thuyền này. Lộc cao mày suy nghĩ, rồi bác bỏ cái ý nghĩ là nó đi theo bọn chàng. Có thể là một chiếc tàu nào đó đi cùng hướng trùng hợp cũng nên. Quỳnh Hoa cũng nheo mắt nhìn một lúc rồi mặt nàng biển sắt. Chúa ơi, chiếc tàu của hắc báo! đọc nghe nói cũng quảng khúc. Cô nói sao? Chiếc tàu của hạt báo thiệt à? Quỳnh hoa gật đầu. Tôi có đi chơi với hộ hán mấy lần trên chiếc tàu đó, cho nên nhận diện được nó. Lão ta đuổi theo chúng mình như thế này là một điểm chẳng lạnh rồi. Lộc nói mau. Để tôi chạy xuống lấy ông giòm cho cô xem thử cho chắc ăn. Nói xong, chàng chạy vào phòng lái. A Kỵ thấy mặt Lộc thất sắc bèn ngạc nhiên hỏi Cậu làm sao vậy? Lộc với tay lấy chiếc ốc nhòm treo trên vách gỗ, trả lời Ông xem thử có phải là tàu của Hắc hát báo đang theo dõi mình không? A kỷ ngoái đầu lại ngó, rồi lấy cái ống nhòm trên tay Lộc, đưa lên mắt nhìn một lát, gật đầu nói Đúng là tàu của Hắc hát báo rồi Tại sao lão ta lại biết lộ trình của chúng mình mà theo dõi tới đây được, tôi phải báo cho lão già biết." A Kỷ đưa cái ống dòm cho Lộc. Vừa lúc đó, cụ Tước cũng ở dưới hầm bước lên. Nghe thấy lời đối thoại của hai người, cụ quay về hướng chiếc tàu của Hắc Báo, rồi phất tay ra lệnh cho A Kỷ. "Cho máy thuyền chạy mau hết tốc lực." A Kỷ gặp cần ga, chiếc du thuyền rú lên rồi vọt tăng tốc độ. Lọc hỏi cụt tước, liệu tàu có Hắc Báo có rượt mình kịp không cụ? Mắt cụ tước vẫn không rời cái điểm đen đang di động phía xa. Máy tàu của hắn gấp rưỡi mình, trước sau gì hắn cũng bắt kẹp theo, nhưng mình sẽ báo động cho chiếc tàu lớn gửi người tới đây tiếp viện, có thể họ sẽ tới kịp lúc lộc ra khỏi phòng lái, chạy tới chỗ Quỳnh Hoa và Quyên đang đứng, nói lớn: "Hai người vào phòng ngồi đi, kéo thuyền chạy bao lăn xuống biển bây giờ, hắc hát báo đang rượt theo chúng mình đó." Chàng đưa tay cho hai cô gái nắm toàn dìu vào, thì bất thần có tiếng rít xé gió của một vật kỳ bay trên không trung. Rồi, một tiếng nổ đinh tai dứt óc của loại đạn trái phá vang lên bên hông trái của chiếc du thuyền. Làm cho nước biển vọt cao Thành một cột nước khổng lồ tạt vào ba người Quỳnh Hoa thét lên Rồi té xuống bất tỉnh Lộc quảng hốt bế nàng vào trong phòng lại Quyên cũng lúc sấp chạy theo Lộc Chàng đặt Quỳnh Hoa Nằm trên chiếc ghế dài Cựu Tước và Quyên vây quanh nàng Lộc cưới xuống Xem xét Quỳnh Hoa Nhưng may quá Không có vết thương nào cả Có lẽ vì tiếng nổ bất ngờ Đã khiến nàng giật mình ngất xỉu thôi Quyên chạy lại, lấy cái khăn ướt lao mặt cho Quỳnh Hoa. Chiếc du thuyền rú mái lên dữ dội, nhưng khoảng cách của hai chiếc tàu, mỗi lúc một thấy rõ hình dáng của nhau. Một cái đạn nữa nổ ngay bên cạnh, khiến cho chiếc du thuyền bị trồng trành. Lộc và củ tước đứng lên nhìn chiếc tàu của Hắc báo, rồi hai người lại nhìn nhau lo ngại. Ánh mắt trên gương mặt điềm tĩnh của củ tước thoáng bị dao động. Lộc đưa mắt nhìn chiếc cano nhỏ gắn ở một bên hông chiếc du thuyền. Bên trong có sẵn bói thuốc nổ để phá hủy chiếc xà lan. Tim chàng đập mạnh khi nghĩ tới một trái pháo khác sẽ rơi trúng chiếc du thuyền. A Kỵ cố giữ cần ga ở mức tối đa. Cụ Tước và Lộc thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau bối rối. Tình hình thật là nguy ngập Lộc cũng cảm thấy bất lực Vì trên chiếc du thuyền Chẳng có một thứ thế giới nào Để bắn trả lại bọn hát báo Lộc từ trách mình đã quá sơ suất Không dự trù tới trường hợp Bị tấn công bất ngờ này Nên đã không chuẩn bị Cụ tước bước tới chiếc máy vô tuyến Định quay số gọi tiếp viện Thì chuông máy điện thoại reo vang Rồi từ chiếc loa gắn Trên hệ thống vô tuyến Của phòng lái du thuyền Bật lên tiếng cười khảo ố của Hắc hát báo. Ha ha ha! Chào cụ Tước! Cụ không thể thoát khỏi tay Hắc hát báo này đâu. Muốn sống, hãy cho tàu dừng lại. Những cái đạn vừa rồi là tôi bắn cảnh cáo. Nếu không chịu dừng lại, thì đừng có trách tôi sao không xử đẹp với cụ. Gương mặt của cụ Tước lên lại, cụ bấm máy trả lời. Hắc hát báo, tôi đã nhìn ông quá nhiều rồi. Tôi mong ông đừng dọn tôi tới chân tường. Dòng hát báo bên kia vẫn ngạo mạng. Tôi không dọn cụ tới tuyệt lộ đâu. Nếu cụ bằng lòng đưa cho tôi chiếc vali đựng kim cương và báo vật để trong du thuyền của cụ. Cụ tức gần giọng. Tôi không có mang theo vali nào cả. Cụ có chối cũng vô ích thôi. Vì người của tôi làm việc ở ngân hàng. Đã cho tin thì không sai vào đâu được. Cụ đừng có ngạc nhiên tại sao tôi đuổi theo được cụ. Bởi chúng tôi đã theo dõi cụ nhiều ngày rồi. Thế nào, có nghe lệnh tôi hay không? Như để cảnh cáo, một quả đạn nữa nổ đằng trước mỗi du thuyền khoảng năm thước. A Kỷ phải lạng thuyền qua để tránh. Lộc nghe mặt mình nóng bừng bừng vì giận. Nếu mà chỉ có mình chàng trên chiếc du thuyền này, thì chàng sẽ quay đầu, đâm thẳng vào bọn chúng để cùng chìm với nhau. Nhưng trên này lại có quyền, Quỳnh Hoa và Củ Tước là những người chàng yêu thương và mang ơn rất nặng. Cụ tước đưa mắt nhìn con gái đang nằm mê man trên ghế mà lòng chưa sót. Cụ biết Hắc Báo không chỉ cướp mỗi chiếc vali mà hắn sẽ còn đòi hỏi nhiều thứ khác nữa. Trong đó có Huỳnh Hoa. Quyên ngồi bên Huỳnh Hoa, mặt nàng tái xanh vì sợ hãi khi nghe tiếng hóa của Hắc Báo vang lên trong mái. Tôi đến tới bà tiếng. Nếu cậu cụ không ngừng lại thì tôi sẽ bấm chìm ngay lập tức. Dòng hâm dọa của Hắc hát báo đã làm mọi người trên chiếc du thuyền sợ hãi. Hắc hát báo bắt đầu đếm. Một, hai. Cụ tước đưa tay ra hiệu cho A Kỷ ngừng mái lại. Chiếc du thuyền giảm tốc độ, lướt êm một lúc, rồi dừng lại bệnh bồng nổi trên mặt biển. Chiếc tàu của Hắc hát báo cũng tức thì dừng lại cách chiếc du thuyền một khoảng khá xa. Hắc hát báo thấy bên thuyền của cụ tước không phản ứng gì, Thì biết ngay rằng là chiếc du thuyền không có đem theo loại súng nặng bắn tầm xa như tàu của lão Có chăng là vài khẩu súng cá nhân sẽ không bắn tới nếu tàu lão động xa như thế này Trên chiếc du thuyền, bốn người đều ngạc nhiên khi thấy tàu có hát báo dừng lại mà không tiến tới gần Hai chiếc tàu đều tắt máy, đậu bồng bên trên sóng nước Hai bên đều giữ sự im lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào trong gió thoảng Thời gian nặng nề trôi qua, tiếng nói của hắc hát báo lại vàng lên hoàng hoàng. Cụ tuyết hãy nghe đây, chúng tôi biết rõ bên tàu cụ chỉ có ba người đàn ông mà thôi. Nếu tàu cụ mà giớ trò gì, sẽ bị bắn tàn sát đó Bây giờ, cụ phải giao cho chúng tôi ba thứ. Một, chiếc vali. Hai, tên chăn ngựa. Ba, con gái của cụ. Cụ tuyết hát hét lên trong mái vi âm. Con gái của tôi... Đã bị các ông tấn đạc sang đây làm cho nó gớt xỉu rồi. Tôi chỉ bằng lòng giao cho ông chiếc vali mà thôi. Ông không được bắt người của tôi. Hắc hát báo cười ha hả. Trong hoàn cảnh này, người ra điều kiện là tôi chứ không phải là cụ. Cụ nên thi hành nhai đi, kéo tôi không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Bốn người trên du thuyền im lặng nhìn nhau. Cụ tước lặng lẽ xuống dưới hầm mang chiếc vali lên. Quyên nhìn sang lọc với ánh mắt lo lắng. Lộc đưa mắt nhìn về chiếc tàu của hát báo Niềm quất hận dẫn trạo lên cổ hồng Mắt Lộc đỏ ngầu Chàng liếc nhìn chiếc cano bên hông dư thuyền Rồi nhìn nguyên Nàng đứng lên Rôm rôm nước mắt nhìn chàng Tiếng của hát báo lên loa thúc giục Nếu con gái cụ bị thương rồi Thì tạm thời đưa thằng chăn ngựa Và chiếc vali qua đi ngay Sau đó tôi sẽ để tàu của cụ đi an toàn Cụ Tước đưa cho Lộc chiếc vali. Tạm thời thì mình cứ nghe lời của nó. Của cải mất đi chúng mình còn buôn bán kiếm trở lại. Nếu chúng có giữ cầu ở lại thì cứ bình tĩnh tương lệnh chúng nó. Tôi sợ lại Hồng Kông tìm cách cứu cầu. Lời nói chân tình của Cụ Tước khiến cho Lộc xúc động. Chàng nắm lấy tay cụ nói. Cảm ơn cụ đã nghĩ tới tôi. Nếu nó lấy tiền và bắt tôi. Mà vẫn không tha cho Quỳnh Hoa Hoặc muốn thủ tiêu cả tàu mình để diệt khẩu thì sao Cũng tức thở dài Thì đành tuân theo số trời vậy Rồi một chiều lòng dộn gian trong nhau và hẹn rằng mình sẽ chơi nhau tình muộn mang mà nghe ta thương nhau người thuộc hẹn h anh biết mà But so much NAMASTE de...